có phải là mình ảo giác không? lục cảnh cảm thấy hơi hoang mang. mới vừa gia nhập giang hồ không lâu, ngoài hai người hiệp khách kia, hắn chẳng có thù oán gì với ai. hơn nữa, ngụy tử tiện đã nói ra những lời như vậy, khắp nơi đều muốn truy sát hai người kia. theo lý mà nói, nhị hiệp lúc này hẳn là phải tập trung tinh thần, chạy trốn khắp nơi, chẳng có lý do gì mà lại quay về tìm hắn để báo thù. vậy còn ai sẽ quan tâm đến hắn nữa? lục cảnh không thể đoán ra được. cẩn thận suy nghĩ một lúc, hắn không vội vã trở về mà lại vòng quanh thêm hai vòng thử đi qua nửa trường rồi đột nhiên quay lại. Kết quả, hắn chẳng thấy ai lén lút theo dõi mình cả. Quả nhiên chỉ là ảo giác sao. Lục cảnh gãi đầu, cuối cùng chỉ có thể an tâm trở về chỗ ở của mình. Đến nơi, hắn đóng chặt cửa sổ, thắp đèn lên, rồi từ trong ngực lấy ra hai quyển bí tịch võ công mà mình vừa nhận được. Trước đó, ngụy Tử Tiện đã giới thiệu qua về hắn về quyển. Phòng mà nhất bách linh bát trượng, còn quyển kia là kinh đảo nộ lãng, một môn khinh công được đa bảo các định giá là ngũ phẩm Môn khinh công này rất kỳ diệu Tốc độ nhanh đến mức vượt qua một chút So với các khinh công tam phẩm Nhưng nó cũng có mối liên quan mật thiết đến tiếng động Bí tịch miêu tả là tốc độ như ngựa sóng Tiến lên kể cưỡi sóng mà đi Khinh công quan trọng nhất là sự nhẹ nhàng Chỉ cần một chút sai sót Là không thể thực hiện được Về cơ bản nếu không có khinh công tốt Dù đi đâu cũng sẽ lập tức trở thành tâm điểm chú ý Lộc cảnh vốn tưởng rằng Mình có thể đạt được sự vô ảnh vô tung Nhưng thực tế thì điều đó là không thể Hắn cũng đã nhận ra rằng. Kinh công dù được đánh giá như thế nào, thường thì hoặc là bình thường, hoặc là có những ưu điểm rõ rệt, nhưng lại thiếu hụt nghiêm trọng ở một khía cạnh nào đó. Cũng vì vậy mà không thể đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối. Nếu có thể hoàn hảo, thì đã không phải là ngũ phẩm mà là nhất phẩm, nhị phẩm rồi. Dù sao đi nữa, với phong mai nhất bách linh ba trưởng và kinh đào nội lãng lục cảnh ít nhất đã giải quyết được vấn đề về chiêu thức và hạn chế về chân ngắn của mình. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cuối cùng hắn cũng đã có phương pháp tiêu hao nội lực ngoài việc sông huyệt theo như những gì sách vở và các cao thủ dạy, võ học thực chất là cách thức sử dụng nội lực. Trước đây, Lục Cảnh chỉ có một thân nội lực hùng hậu, nhưng lại không thể điều động chúng hiệu quả để phục vụ cho mình. Điều này giống như một người sở hữu trục ngàn sâu tài sản, nhưng mỗi khi ra ngoài lại chỉ có thể dùng hai tay nhấp tiền, không thể mang theo được bao nhiêu. Tuy nhiên, khi có võ công chiếu thức, hắn giống như có một chiếc xe lừa, có thể vội vàng chở tiền đi khắp nơi. Từ đó, tốc độ tiêu dùng tài sản cũng được tăng lên rất nhiều. Bây giờ Lục Cảnh chỉ còn đợi không lâu nữa, nội lực của hắn sẽ sớm xuất hiện trở lại. Lục Cảnh không kịp chờ đợi, mở phong mai nhít bách linh bát trượng ra, trước tiên đọc hiểu hết toàn bộ bí tịch võ học này từ đầu tới cuối. Sau đó, hắn nhìn xung quanh, nắm lấy một cây trổi bên tường, cầm tạm trong tay, coi như là thềm trượng. Một khắc sau, hắn thầm vận tiểu kim cương tinh, dẫn dắt nội lực từ đan đìn chảy ra, theo đúng các ghi chép trong bí tịch về lộ tiến kinh mạch, chảy về phía cánh tay. Cuối cùng cũng xong, Lục Cảnh cho mắt ánh lên sự vui mừng. Mặc dù thời gian tiêu tốn có phần dài, nhưng ít ra bước đầu tiên này rất thuận lợi. Tuy nhiên, từ đây độ khó lại đột một gia tăng. Hắn cần để nội lực lưu thông từ cự cốt đến thương dương, hình thành một vòng tuần hoàn, đồng thời tăng tốc độ lưu chuyển để chúng hình thành một trạng thái như trong bí tịch có ghi chép như nộ hỏa hồng liên. Thứ tự mở ra, dị chí liệu nguyên, Lục cảnh biết từng chữ trong đoạn ghi chép đó, nhưng làm sao để thực hiện thì không có quá nhiều manh mối. Vì vậy, hắn chỉ có thể áp dụng phương pháp đơn giản nhất, không ngừng thử nghiệm Hắn ước tính đã thử hơn trăm lần, gần như khắc sâu toàn bộ lộ tiến hành công vào trong đầu. Mỗi thay đổi nhỏ trong dòng chảy nội lực qua các huyệt đạo hắn đều ghi nhớ rõ ràng. Điều này khiến tốc độ vận chuyển nội lực của hắn tăng lên khoảng 3 phần 10. Tuy vậy, như nộ hỏa hồng liền, thứ tự mở ra, hắn vẫn không thể thực hiện được. Dù vậy, lục cảnh không thể đợi thêm nữa, liền quyết định thôi động nội lực trong cánh tay, rót vào cây trồi trong tay sau khi sử dụng chiêu thức đầu tiên của phong mai nhất bách linh bát trưởng đường đầu trưởng hát chỉ thấy chiếc trổi trong tay hắn đều vung mạnh thì trên đỉnh đầu xuống chưa kịp chạm đất đã làm bắn lên một đám bụi mù mịt Ngay sau đó ngọn đèn trên bàn cũng bị phá hủy cùng lúc ấy khi chiếc trổi chạm đất lục cảnh cảm thấy hai tay mình bị chấn động mạnh sau đó nội lực truyền vào trong trội dường như đã giảm bớt một phần nhưng hắn chưa kịp vui mừng liền nghe thấy một tiếng giang rắc vang lên chiếc trổi trong tay hắn đã không thể chịu đựng nổi Rất quyết đoán gãy đồi ngay giữa lục cảnh lập tức thắp lại đèn nhìn chiếc chổi đã gãy thành hai đoạn nằm trên đất trong lòng không khỏi hoảng hốt mình thật sự đã chuyển hóa được nội lực thành tổn thương sao lúc này lục cảnh cứu chút nữa đã vui đến phát khóc mặc dù nội lực trong đan điền của hắn chỉ mới xuất hiện được hai tuần nhưng đối với lục cảnh đó là một quá trình dày vò gian khổ nhất là khi hắn nhận ra bản thân không thể tiếp tục vượt qua huyệt đạo trong thời gian ngắn là sợ tốc độ phát triển quá nhanh sẽ khiến bản thân bị vỡ vụn Cái bóng đen của cái chết vẫn luôn đè nặng lên đầu. Dù đã tìm hiểu qua các sách vở của cao thủ, trong lòng hắn vẫn luôn bất an. Chỉ đến lúc này, Lục Cảnh mới thực sự xác nhận rằng mình đang đi đúng con đường. Mặc dù mấy vừa rồi, nội lực bị tiêu hao chưa đạt được mức mong muốn. Nhưng điều này cũng không ngoài dự đoán. Vì hắn vẫn còn chưa quen thuộc với phong ma nhất bách Linh Bát Trượng mới chỉ vừa bắt đầu luyện tập. Lục Cảnh tin tưởng rằng với sự tu luyện của mình, hiệu suất này sẽ còn tiếp tục tăng lên. vậy nên Hiện tại vấn đề của hắn là liệu có thể không lãng phí thời gian Mà bước vào cảnh giới cao hơn Luyện phòng mà nhất Bách Linh Bát trượng đến mức Có thể tiêu hao hết nội lực trong đan điển Quả nhiên hắn vẫn không thể buông lòng được Lúc nhìn vui trong lòng lục cảnh mới vừa dâng lên Thì lại từ từ giảm đi Hắn thở dài Nhận thấy chỉ còn khoảng một canh giờ nữa Nội lực của hắn lại sắp gia tăng Hắn không thể tiếp tục luyện nữa Chỉ có thể làm theo thói quen Tiếp tục xông huyệt với 3 phần 5 nội lực còn lại trong đan điển ngay lúc lục cảnh chuẩn bị khoanh chân để bắt đầu, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. lục cảnh nhíu mày, nhìn đồng hồ, hiện giờ là giờ dần, đã bốn khắc trôi qua, ngay cả con cú cũng phải đã ngủ. theo lý mà nói sẽ không có ai đến gõ cửa vào giờ này. hơn nữa, lục cảnh trong thế giới này cũng không phải là người quen thuộc, hắn nhanh chóng cảnh giác, mở miệng hỏi, ai đấy? tuy nhiên, người gõ cửa không trả lời. lục cảnh thậm chí không biết liệu đối phương có còn đứng ngoài cửa không. bởi sau ba tiếng gõ cửa, bên ngoài lại im ắng. Giống như không có chuyện gì xảy ra Lục cảnh trong phòng Tìm một vòng cũng không thấy được vũ khí nào tiện tay Đành phải miễn cưỡng lấy một chiếc ghế Làm vật phòng thân Sau đó hắn cúi người nhẹ nhàng bước đến gần cửa phòng Trước tim dán tay vào cửa lắng nghe Thật tiếc hắn vẫn không nghe thấy điều gì Lúc này lục cảnh từ từ đứng thẳng Người lên xuyên qua khe cửa gỗ Nhìn ra ngoài Nhưng khi quan sát một vòng hắn chỉ thấy trước cửa trống rỗng Không có ai Quả thật có điều bất thường lục cảnh lại nhớ đến cảm giác bị người theo dõi khi trở về nhà vào buổi chiều bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó không phải chỉ là ảo giác rõ ràng là có người đang để mắt đến hắn tuy nhiên, hắn không biết mục đích của người đó là gì trước kia, người này chỉ lén lút theo dõi hắn từ phía sau nhưng bây giờ lại đến vào khuya khuất gõ cửa phòng hắn, lục cảnh cảm thấy sự cảnh giác trong lòng mình càng tăng cao trong tình huống bình thường, cách tốt nhất là cứ im lặng trong phòng giả vờ không biết gì, rồi xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo, nhưng lần này hắn không thể tiếp tục như vậy, hắn buộc phải làm gì đó trong vòng một canh giờ để tiêu hao hết nội lực còn lại trong đan điền. do đó, lục cảnh suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đẩy cửa ra, mang theo chiếc ghế bước ra ngoài. người nào đang ẩn núp bên ngoài, giấu đầu lộ đuôi, lục mẫu ở đây, không ngại vào phòng một lần. lục cảnh hét lớn, âm thanh vang ra xa, đủ để đánh thức hai hộ gia đình lân cận. ngay sau đó là một cảnh tượng hỗn loạn, kèm theo tiếng mắng mỏ của nữ nhân, mọi chuyện ồn ào đến mức cả khu phố đều biết, biết không thể lý luận được. Lục cảnh chỉ đánh quay về phòng Bụi bạn đầy người Sau đó hắn không khỏi giật mình Trong lúc hắn rời đi Nhìn lại mọi vật trong phòng Vẫn không thiếu thứ gì Ngược lại còn có nhiều đồ vật hơn trước Lục cảnh nhìn về phía trên mọc nhân trên tường Cảm giác có chút khó hiểu Cái này là có người để lại khi hắn đi ra ngoài sao Nếu như vậy Người kia quả thật khiên công rất lợi hại Đến lui giữa không trùng Mà không hề phát ra một tiếng động Hắn vậy mà không hề phát giác ra chút gì Nếu đối phương đã xuất hiện khi hắn đang ngủ say Lục Cánh không dám tưởng tượng những chuyện tiếp theo, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Một cao thủ khinh công như vậy, buổi chiều đã cùng với tên kia đi xa, tối lại chạy đến gõ cửa. Chẳng lẽ là vì đem cái Mộc Nhân Thung này đến sao? Đây là cái gì chứ? Có phải tiểu trợ thủ đang nhắc nhở hắn phải luyện công thật tốt không? Lục Cánh nhìn vào cái Mộc Nhân Thung một chút, rồi hơi nghi hoặc nháy mắt, sau đó chuyển ánh mắt đi, muốn tìm hiểu xem xung quanh còn có dấu vết nào khác để giải thích lai lịch của cái Mộc Nhân Thung này. Nhưng khi hắn nhìn về phía khác trong phòng khoe mắt thoáng thấy cái mộc nhân tựa hồ bỗng dừng nhúc nhích lục cảnh nhanh chóng quay đầu lại kết quả chỉ thấy cái mộc nhân thung vẫn yên lặng đứng bên tường như cũ có người nút bên trong sao đó là ý niệm đầu tiên chợt lóe lên trong đầu lục cảnh hắn lập tức cẩn thận tiến lại gần vị trí của mộc nhân thung dùng ghế trong tay gõ nhẹ vào nó từ âm thanh hắn đoán được bên trong không phải là rỗng lục cảnh cảm thấy một luồng mồ hôi lạnh tuôn ra sau lưng vội vàng lùi lại ba bước kinh nghiệm từ buổi giải yến hai ngày chưa khiến hắn nhận ra rằng thế giới này Không chỉ có võ lâm Mà còn có những thứ khác nữa Lúc này lục cảnh nhận ra rằng Cái mộc nhân thông trước mắt này Nếu không cẩn thận cũng có thể rơi vào phạm vi những vật không bình thường Nghĩ vậy hắn lại lùi về phía sau hai bước Rồi từ từ chuyển ánh mắt rời khỏi mộc nhân thông Giả vờ nhìn sang một chỗ khác Muốn thử xem mộc nhân thung có phản ứng gì không Nhưng mộc nhân thông chỉ đứng yên Tựa như đang nói với lục cảnh rằng Hắn suy nghĩ quá nhiều Lục cảnh hít sâu hai lần Lần này quyết định nhắm mắt lại đợi hai giây, rồi được ngột mở mắt. khi mắt vừa mở, hắn chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ lướt qua. sau đó, hắn quay lại nhìn chỗ mộc nhân thùng đứng, nhưng lại phát hiện nó vẫn yên lặng không nhúc nhích. chẳng lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió thôi sao? lục cảnh cười nhẹ, rồi đi về phía cửa, có vẻ như định đóng cửa lại. nhưng khi hắn đến gần cửa, đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng lao ra ngoài, rồi để đóng mạnh cửa lại. ngay khi lục cảnh đóng cửa, hắn rõ ràng nhìn thấy mộc nhân thùng bỗng nhiên sống lại, nó nệ nước với hai đầu bàn chân nhỏ như cơn gió vọt tới trước cửa chỉ thiếu chút nữa đã ra ngoài cùng hắn lục cảnh cảm thấy toàn thân lạnh toát tóc gáy dựng ngược hắn lập tức nhận ra có gì đó không ổn hắn lập tức nhận ra có gì đó không ổn lần trước khi mở mắt tim mộc nhân thông vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn cọc tay trên người nó lại không giống trước Góc độ đã thay đổi rõ rệt nếu không tận mắt chứng kiến lục cảnh cũng không thể tin được tốc độ của một đoạn cọc gỗ lại nhanh đến mức như vậy lục cảnh trước đây đã chứng kiến ngụy tử tiện vị đại sư huynh của tẩy kiếm các Nổi tiếng với khinh Tông được ca tụng là nhanh Như trước Tuy nhiên, tối nay khi so với cái mộc nhân thông này Lục cảnh không thể không thừa nhận rằng Cái thứ này vẫn nhanh hơn một chút Nói như vậy, buổi chiều theo dõi gốc rễ của nó Không phải là người nào Mà là một thứ đồ chơi như thế Chính nó mới là người đã gõ cửa vào lúc nãy Lục cảnh dùng lưng mình dựa chặt vào cửa phòng Hắn biết nếu để thứ này trốn ra Mình chắc chắn sẽ không thể chạy thoát Mộc nhân thông lúc này rõ ràng cũng muốn ra ngoài Nó dùng cọc gỗ đẩy cửa lại còn dùng thân thể mình ép lên cửa. tuy nhiên lực của nó không mạnh, chỉ tương đương với một đứa trẻ nhỏ mà thôi. sau một lúc, tiếng gõ cửa ngừng hẳn, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. tuy nhiên lục cảnh vẫn không dám chủ quan, hắn tự nhủ trong phòng lúc này đang giam giữ một con mộc nhĩ thông, một thứ có thể gây loạn, không thể coi thường. lục cảnh lúc này thật sự không biết phải làm sao với thứ quái dị này. đến giờ chỉ trong hai ngày ngắn bụi, hắn đã gặp phải sự kiện thứ hai kỳ lạ. sự kiện đầu tiên có thể coi là ngoài ý muốn nhưng giờ lại gặp phải sự kiện thứ hai tần suất này rõ ràng là bất thường đang suy nghĩ lục cảnh bỗng nhiên ngừng lại hắn chợt nhận ra mình có thể tìm ra nguồn gốc của mộc nhân thông này sau đó sắc mặt lục cảnh thay đổi mấy lần trong lòng không khỏi kịch liệt đấu tranh đứng dậy sau một lúc lâu hắn vẫn do dự mở miệng thử kêu lên a mộc nhưng kết quả bên trong vẫn không có động tĩnh gì lục cảnh đánh bạo tiếp tục đi đến khe cửa nhìn qua chỉ thấy cái mộc nhân thông lúc này đang ngồi xồm ở một góc vắng vẻ bên giường Hai tay ôm lấy hai chân, nhìn lên trông vô cùng ủy khuất, nghe thấy Lục Cảnh gọi, nó ngẩng đầu lên nhìn một cái, nhưng rất nhanh lại cúi xuống, giả bộ như không nghe thấy, giống như một tiểu hài tử đang giận. Bộ dáng này của nó khiến Lục Cảnh chợt cảm thấy, có lẽ mình vừa rồi đã làm hơi quá đáng. Tuy nhiên, nếu muốn trách thì cũng chỉ có thể trách trong sách, sợi tàn niệm đó trôi qua quá nhanh, căn bản không có nói rõ ràng a mộc rốt cuộc là cái gì. Bình tĩnh mà suy xét, cho dù ai nhìn thấy một cái mộc nhân thùng có động tĩnh xuất hiện trong nhà mình Phản ứng đầu tiên cũng sẽ là không thể kiềm chế Mà chạy mất dép Thực tế, lúc này lục cảnh trong lòng Vẫn còn cảm thấy lo lắng Suy nghĩ có nên nhân cơ hội này mà lập tức rời đi không Dù sao, đây mới là cách an toàn và lý trí nhất Coi như cái mộc nhân thung kia Đúng là a mộc thì sao Trong sách, tàn niệm đó vốn chẳng phải là vật gì tốt Đã hại chết không biết bao nhiêu người Xít nữa còn mang hạn đi Làm bạn với nó không chừng chẳng có gì tốt đẹp Chẳng khác gì hắn đang ở chung Với một thứ không hề vô tội Lục Cảnh lúc đó vẫn không đáp lại lời cầu xin yếu ớt kia. Dù hiện tại còn muốn đi, cũng không tính là sẽ bỏ đi ngay. Tuy nhiên, Lục Cảnh đứng ngoài cửa một lúc lâu, cuối cùng vẫn không bước đi. Có lẽ, chính vì câu nói cuối cùng của A Mộc đã làm lòng hắn cảm thấy động lòng chắc ơn. Cái người tên A Mộc này sống trong thung lũng cô quạnh, giống như hắn, chỉ có một mình, không cha mẹ, không người thân. Lục Cảnh thở dài một tiếng, rồi quay lại, đẩy cửa phòng, bước vào. Lục Cảnh liền đứng bên cạnh cửa không dám lại quá gần, chỉ thử gọi một tiếng. à mộc, lần này con mộc nhân thông rõ ràng không giả vờ như không nghe thấy, chỉ là đổi tư thế ngồi, quay lưng trực tiếp về phía tường. mặc dù lục cảnh thật ra cũng không phân biệt rõ ràng là nó đang quay mặt hay quay lưng. thấy vậy, lục cảnh đành phải kiên trì tiến lại gần thêm mấy bước. cái kia là ta qua loa, trước đó không nghĩ đến là người. à mộc cuối cùng cũng có phản ứng, quay người lại. lục cảnh không biết liệu có phải là ảo giác của mình không, nhưng từ con mộc nhân thông này. Anh cảm nhận được một thứ cảm giác mong đợi. Dù cảnh tượng này vẫn khiến người ta có chút hoan sợ, nhưng lục cảnh vẫn dũng cảm đưa tay ra, vỗ nhẹ lên đỉnh của con mộc nhân thung. Sau đó, con mộc nhân thung cũng tham dò, dùng một cây gậy tay nhẹ nhàng cọ vào đuôi lục cảnh. À mộc, là trong sách kia. Lục cảnh nói đến nửa chừng mới nhớ ra mình chưa hỏi tên của sự trách nhiệm này. Vì vậy anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Vị bằng hữu nào đã sai người đi tìm ta? Thành thật mà nói, lục cảnh tự thấy hành động của mình lúc này thật ngớ ngẩn, đang nói chuyện với một cây gậy gỗ. Tì vậy, qua loạt phản ứng của con Mộc Nhân thông trước đó Nó có vẻ như thật sự có thể hiểu lời nói của anh Sau đó, phản ứng của con Mộc Nhân thông Càng khẳng định suy đoán của lục cảnh Nó nhẹ nhàng xoay hai cây gậy tay Khẽ đụng vào nhau Như thế đem biểu thị sự xác nhận Hắn nói Ngươi trước đây luôn ở bên cạnh ta Không có thân nhân hay đằng hữu gì khác Cho nên, hắn À, thôi, sau này ngươi có phải không còn chỗ nào để về nữa không Hai tay của lục cảnh chạm vào nhau Nhưng ngay sau đó lại có một cánh tay khác chạm vào đùi của lục cảnh. lục cảnh cười khổ, nói ta không biết phải làm sao. nuôi sống ngươi, người kia đi được một quá. Chẳng nói gì về chuyện của ngươi? nếu không thì hắn vừa nói xong, thì thấy mộc nhân thung lại ngồi xổm ở góc phòng, dường như đang tự thu mình lại. lục cảnh đành vậy ngừng lời, sửa lại. thôi, ngươi cứ đợi ở đây đi. ta cần gấp luyện công, không có thời gian nói chuyện với ngươi. đợi ta luyện xong rồi nói sau. mộc nhân thung đụng đụng tay vào nhau, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh giường của lục cảnh không hề động đậy, giống như một cái mộc nhân thông bình thường. lục cảnh đương nhiên hiểu rằng, bò mặt một người vừa quen biết chưa đến một khắc như vậy, thật sự có phần kỳ lạ. không ai biết lúc hắn luyện công, điều gì sẽ xảy ra khi có người trong phòng cùng hắn. tuy nhiên, lúc này hắn không thể lo được việc này, vì sức tăng trong dan điền đang nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng hắn. trong tình thế này, lục cảnh chỉ có thể tạm thời không để ý đến mộc nhân thông kỳ quái, tập trung khống chế nội lực và đẩy mạnh nó lên các huyệt đạo của mình. sau khoảng nửa canh giờ, lục cảnh tỉnh lại. Mở mắt, lần nữa, hắn đầu tiên nhìn về phía A Mộc, nơi mà hắn đứng trước đó, nhưng khi nhìn lại, hắn phát hiện vị trí đó đã trống không. Lục cảnh giặt mình, suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng ngay lập tức, hắn tìm thấy A Mộc đang đứng trước bàn, không vội vã chạy đi, mà chỉ đứng đó, dường như đang nhìn một vật gì đó. A Mộc nhìn rất chăm chú, đến nỗi lục cảnh đi đến sau lưng nó, mà nó cũng không hề hay biết. Lục cảnh tiến lại gần, nhìn qua, vẻ mặt có chút kỳ lạ, đây chẳng phải là cuốn bí tịch võ công mà hắn vừa mới có được, phòng mai nếp Đêm trước, A Mộc đã gõ cửa, Lục Cảnh liền ném cuốn bí tịch đó xuống dưới giường, không ngờ nó lại tự tiện nhặt lên, rõ ràng là A Mộc đã xem không ít và sau mỗi lần xem xong, nó còn dùng tay lật trang. Ngươi xem hiểu không? Lục Cảnh từ phía sau A Mộc lên tiếng hỏi. Chưa kịp chờ A Mộc trả lời, trước mắt Lục Cảnh chỉ thấy một cái bóng vụt qua. A Mộc đột ngột đứng nép vào góc tường. Tuy nhiên, một lát sau, khi nhận thấy Lục Cảnh không có ý mắng mỏ, A Mộc lại cẩn thận từng bước quay lại bên bàn, muốn xem thì cứ xem đi. Lục Cảnh không tỏ ra keo kì hắn đã nhận ra a mộc ti là một gã mộc nhân thông nhưng lại có vẻ hơi khác biệt khi không động đậy thì toàn thân nó dường như khó chịu chẳng thể đứng yên lâu giống như những mộc nhân thông khác muốn đứng cạnh tường để yên lặng là rất khó khó có cơ hội khiến nó chú ý như vậy lục cảnh cũng không ngăn cản mà hắn cũng có thể nhân dịp này nghỉ ngơi một chút từ tối qua đến giờ hắn chưa chợt mắt dù nội công của hắn đã tiến vào cấp bậc nhị lưu tinh thần so với trước kia đã mạnh mẽ hơn nhiều nhưng muốn giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo mỗi ngày hắn vẫn cần ngủ đủ hai canh giờ. Sau khi đã an bài cho A Mộc, Lục Cảnh liền nằm lên giường, ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tiếp dậy. Lần này dậy, A Mộc cũng là lần đầu tiên ngoan ngoãn đứng cạnh góc tường, không chạy lùng tung nữa. Lục Cảnh vừa khoác quần áo vừa đi đến bàn, thấy quyển phong mai nhất bách linh bách trưởng đã lật đến trang cuối, rõ ràng là đã xem xong. Tốc độ vẫn rất nhanh. Lục Cảnh thở dài một câu. Thu quyển bí tịch lại. Không biết A Mộc, một cái mộc nhân không có kinh mạch huyệt đạo, sao lại có thể nhìn vào quyển bí tịch này? Mà không luyện được gì Ây Lục cảnh tiếp tục nói Ta định ra ngoài mua ít điểm tâm Người muốn ăn gì không Ta có thể mua cho người Bây giờ trong túi có tiền Lục cảnh cũng không muốn làm nữa huống chi cũng không còn sớm Hôm qua hắn đã hứa với mã trung bảo giá này Sẽ tiếp tục đến hầm than Để chặt cây Tính toán cũng sắp đến giờ đi Thế nhưng À mộc như không nghe thấy Vẫn đứng ngơ ngác ở đó Lục cảnh đưa tay vẫy trước mặt nó Nhưng chẳng thấy có phản ứng gì Được rồi Vậy ta coi như người không cần Nghe đây ta hiện giờ muốn ra ngoài một chuyến, buổi trưa sẽ trở lại. ngươi một mình, trước tiên cứ ở nhà đợi, nhớ kỹ, không được ra khỏi cửa, cũng không cần để người khác thấy ngươi chạy lung tung khắp nơi. tóm lại, đừng làm mấy người thôn dân hoảng sợ, cứ như một người làm việc bình thường, hiểu chưa? a mộc nghe vậy, giống như một người mộc nhân thông bình thường, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên giường, làm tốt lắm, lục cạnh khen ngợi một câu, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. sáng sớm, thôn xóm vẫn như mọi khi, mấy bàn nông phụ vừa cho gà ăn vừa tán gẫu trên phố, đánh hàng, rong giao bán đồ, có người mới mua giỏ mới, còn có những lão nhân ngồi phơi nắng trước cửa nhà. nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, lục cảnh không khỏi cảm thấy một chút bối rối, giống như những chuyện đã xảy ra tối qua, chỉ là một giấc mộng dài mà thôi. nhưng khi nhìn dấu chân mình in trên đất phía sau cửa, lục cảnh lại biết đó không chỉ là một phỏng đoán, mà sự việc thật sự đã xảy ra. trong nhà giờ đây có một người mộc nhân Thung tên là a mộc, người này có thể hiểu lời nói của hắn và lại chạy rất nhanh. Lục cảnh lắc đầu Vẫn chưa nghĩ ra phải đối phó thế nào với vị khách Không ngồi này Chơi vừa mấy sáng chưa lâu Nhóm công nhân Giấy hầm đã thấy mã quản sự đứng trên Một mảng đất nhỏ bên sườn đồi Đi cài nhắc Mắt nhìn quanh tìm hướng nào đó Trong khoảng một canh giờ Thần sắc của mã trung bảo thay đổi từ chờ đợi sang nôn nóng Rồi lại lo lắng Cả người như kiến bò trên chảo nóng Mãi cho đến khi thấy bóng dáng lục cảnh xuất hiện Nỗi lo lắng trong lòng mã quản sự mới được vơi bớt Hắn liền vội vàng chạy đến gần nói: Ôi chào, Tổ tông của ta, sao ngươi lại đến muộn thế này? đã là giờ tỵ hai khắc rồi, gần trưa rồi mà. Mã Trung Bảo vừa nói vừa nắm lấy Tay Lục Cảnh. Lục Cảnh đáp, a, hôm nay ta lên chậm một chút, nhưng không sao, buổi sáng ta vẫn có thể làm xong. nhưng thấy Mã Trung Bảo vẫn chưa yên lòng, hắn phải bổ sung thêm. Yên tâm, làm không hết ta sẽ không đi đâu. Mã Trung Bảo nghe vậy, cuối cùng cũng yên tâm, khuôn mặt giãn ra. Lục Cảnh không nói thêm nữa, trực tiếp đi vào liều cỏ, hỏi thăm mấy người bạch Hán tử một chút, rồi nhận lấy một chiếc búa. Tuy nhiên lần này hắn không vội vàng vùng búa xuống như mọi khi mà trong lòng thầm niệm lại một lượt tổng cương của phong ma nhất bách linh bát trưởng để nội lực trong người lưu chuyển qua hai tay sau một lúc lâu hắn mới vùng mạnh chiếc búa xuống lúc này tư thế của hắn chính là thế mở đầu của phong ma nhất bách linh bát trưởng đương đầu trượng hát một cú vung xuống chiếc búa trên tay lục cảnh không ngừng chuyển động lập tức lại mang theo một thành gỗ khác hôm nay bạch Hán Tử cảm thấy thân thể mình không có vấn đề gì đã hoàn thành xong công việc buổi sáng từ sớm Vì vậy, hắn quyết định giảm bớt tốc độ chặt cây để hồi phục sức lực, đồng thời cũng chú ý đến tình hình của Lục Cảnh. Hắn thấy Lục Cảnh có vẻ đang trong một tư thế hơi kỳ lạ, và nhận ra rằng tốc độ chặt cây của Lục Cảnh hôm nay dường như chậm hơn hôm qua một chút, tưởng rằng cứu Niên đã cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Bạch Hán Tử nhận thấy Lục Cảnh tìm lại được nhịp điệu của mình, và dần dần làm quen với động tác chặt cây, tốc độ của hắn bắt đầu tăng lên vững chắc. Chẳng bao lâu sau, Lục Cảnh đã vượt qua tốc độ chặt cây của hôm qua và điều đó vẫn chưa phải là tất cả. khi động tác của hắn càng ngày càng thân thục, tốc độ của hắn cũng tiếp tục tăng nhanh. bạch hắn từ ngần người, hắn thật sự không ngờ rằng có người có thể chặt cây đến mức độ này, giống như thể sinh ra chỉ để chặt cây mà thôi. trong khi đó, lục cảnh cũng cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. công việc này không chỉ giúp hắn kiếm được tiền, mà còn tiêu hao được một phần nội lực, đồng thời giúp hắn rèn luyện kỹ năng. quả thực là một công việc một mũi tên chúng ba con chim. tuy nhiên, trong lòng lục cảnh cũng không thiếu lo lắng. Chỉ khi thực sự luyện tập, hắn mới nhận ra võ học chiếu thức phức tạp đến mức nào. Khó trách sư phụ từng nói với hắn rằng bất kỳ môn võ học nào muốn đạt đến đại thành đều cực kỳ khó khăn. Trong giới võ lâm, mỗi ngày ngoài việc học võ công chiếu thức còn phải tu luyện nội công tâm pháp. Đặc biệt, việc tu luyện nội công rất hao tổn thời gian, cũng không khó hiểu vì sao trong sách cổ đã nói. Giờ trách nhiệm luyện võ mà tình cảm vợ chồng trở nên phai nhạt, thậm chí gia đình tan át. So với người khác, lục cảnh không cần phải tu luyện nội công. Nhờ vậy tiết kiệm rất nhiều thời gian Hơn nữa, khi học võ công Hắn cũng không giống như những người khác Phải luyện một hồi rồi nghỉ ngơi Hoặc phải dựa vào việc vung tay múa chân và suy nghĩ để khống chế nội lực Ngược lại, lục cảnh có thể vừa luyện võ vừa suy nghĩ Và còn có thể dùng phần nội lực dư thừa trong ngăn điền Để bù đắp cho phần thể lực hao tổn Tuy nhiên, dù có như vậy Để học hết tất cả chiêu thức trong Phong mà nhất Bách Linh bát trượng Lục cảnh ước chừng ít nhất Cũng phải mất một tháng Hắn lại cảm thấy tình thế trở nên nghiêm trọng Chẳng lẽ thật sự phải sử dụng đến thủ đoạn cuối cùng Đang nghĩ như vậy Hắn bất chờ chú ý tới mã quản sự Họ bạch và những người khác ở trước nhà Không biết từ lúc nào đã bỏ công việc sang một bên Vây quanh hắn Lục cánh gần như vô ý thức Dùng búa bổ mạnh xuống khúc gỗ trước mặt Sau đó mới dừng tay lại Nhìn xung quanh hắn phát hiện chỉ trong một canh giờ Đống gỗ dưới chân đã chất lên nhiều hơn So với hôm qua Mã trung bảo nhìn hắn Ánh mắt gần như sáng lên Tựa như một người chủ Đang nhìn thấy con gà mái đẻ trứng vàng Dù hôm qua mã quản sự đã được chứng kiến tốc độ chặt cây đáng sợ của lục cảnh nhưng vì không phải tận mắt thấy nên hôm nay khi trực tiếp quan sát hắn lại nhận ra lục cảnh còn lợi hại hơn cả trong tưởng tượng của mình. Điều này cũng không thể trách mã quản sự vì thiếu hiểu biết chủ yếu là người trong võ lầm gần như không ai đến làm việc ở hầm than của hắn lại càng không có ai mang theo nội lực quý báu để chặt cây. Vì vậy, đây thực sự là lần đầu tiên mã quản sự chứng kiến có người có thể bổ gỗ đến mức độ như vậy. Hắn gần như không kìm nổi Bước nhanh, lại gần lục cảnh, kéo tay hắn mà nói không kịp chờ đợi. Chúng ta đã thỏa thuận từ trước về khối gỗ dài kia. Về sau, ngươi cứ đến đây chặt gỗ một mình đi. Ta có thể tăng thêm 2 thành tiền công cho ngươi. Lời nói của mã quản sự khiến một đám người, trong đó có cả mấy người bạch hán tử. Sắc mặt đều thay đổi. vì vậy, lục cảnh chỉ lắc đầu và nói, ta không thích bị giảm buộc. Như đã nói từ trước, ta chỉ đến làm đường này. Mỗi ngày cam đoan chặt đủ 1.400 cân gỗ. Hắn dừng một chút rồi lại tiếp. Hơn nữa Khi ta chặt xong gỗ, những người khác sẽ làm sao? Lúc này Mã Trung bảo mới ngộ ra, không nói gì thêm. Nói về những người khác, họ bạch hán tử đã làm việc ở hầm than hơn 10 năm. Hai người cũng coi như có chút quen biết. Ngày thường, hắn vẫn dựa vào sự giúp đỡ của họ bạch hán tử để quản lý công nhân chặt cây. Cho dù trong những lúc khó khăn nhất, họ bạch hán tử cũng chưa từng bỏ rơi hắn. Mã Trung bảo thần túy là do bị người trước mặt dọa cho sợ hãi, nên mới thốt ra câu nói kia. Nhưng khi được lục cảnh nhắc nhở, hắn lập tức phản ứng lại nhận ra mình không nên đối xử như vậy với bọn bạch hán tử. Sau khi tổ chức xong nhân thủ, mã trung bà báo cho lục cảnh rằng hắn đã chặt xong khúc gỗ. Tuy nhiên, bạch hán tử không giống những người khác, vội vã rời đi mà lại tiến đến trước mặt lục cảnh. Bạch đại ca có gì chỉ giáo sao? lục cảnh hỏi. Về chuyện chặt cây, ta không có gì để chỉ giáo. Chúng ta làm việc chung cũng không bằng người lợi hại. Nhưng về những chuyện khác ngoài việc chặt cây, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Họ bạch hán tử nói giọng thấp, ừm lục cảnh nhớ mày. Cảm giác đối phương hình như có ý gì đó khác Tuy nhiên, bạch hán tử Không nói thêm gì nữa Chỉ nhìn xung quanh rồi quay lại công việc của mình Lúc này, mã trung bảo đã cân xong Số vật liệu gỗ hôm nay Tổng cộng 1.600 cân, tương đương 800 đồng tiền Lục cảnh nhận tiền Rồi đi vào trong thành mua một ít đồ ăn Và vật dụng hàng ngày Sau đó, hắn lại đi trả tiền thuê nhà tháng sau Bận rộn một vòng, lục cảnh vội vàng trở lại nơi ở Khi nhìn từ xa Lục cảnh không thấy gì bất thường Thở pha nhẹ nhõm tuy nhiên khi vừa đẩy cửa vào nhà, một vật gì đó đột nhiên bay vào về phía mình. tuy nhiên, a mộc người trước đây vẫn luôn đứng yên bên tường, bỗng nhiên nhảy lên, nhảy ngót tương bừng. hơn nữa, mộc nhân thông này còn chạy quanh lục cảnh, đi qua đi lại, thỉnh thoảng dùng cặp tay đẩy lục cảnh, đẩy hắn ra ngoài phòng. lục cảnh không hiểu tiểu mộc nhân thông này đang làm gì, nhưng bộ dạng của nó khiến hắn nhớ đến con thú cưng của một người bạn, con husky luôn không ngừng chạy lung tung suốt cả ngày. Người có phải muốn ra ngoài không? lục cảnh nghĩ một lúc. Rồi nhận ra mình cũng đang có ý định luyện công, trong phòng dù sao cũng không tiện, nếu đã vậy, hắn quyết định mang theo A Mộc ra ngoài luyện công luôn, lục cảnh do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đến tòa miếu Bồ Tát đó xem thử. Thứ nhất, nơi đó là khu vực vắng vẻ, không có nhiều người trong phạm vi mì giảm, rất thích hợp để luyện công. Thứ hai, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện trước đó, chỉ đánh quái mà chưa kịp kiểm tra thi thể, hắn nghĩ, hiện giờ chắc bọn nhị hiệp đã bị ngụy tử tiện dạ chạy hết rồi, cũng là lúc về xem thử. Nếu may mắn, có thể còn tìm được vật phẩm gì. Tuy nhiên, nếu cứ để A Mộc đi cùng với hình dáng của nó, chắc chắn sẽ gây hoang mang cho người gặp phải, thậm chí khiến họ sợ đến nỗi tè ra quần. Vì vậy, Lục Cảnh quyết định phải cải trang cho A Mộc, che đi một chút, mặc thêm quần áo, đội một chiếc mũ rộng vành, cố gắng làm cho nó trông giống như một người bình thường. Nhưng ngay sau đó, Lục Cảnh bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, tay hắn dừng lại, hắn quay sang sau lưng A Mộc, và quả nhiên phát hiện một vết thương ở eo của nó. Chuyện này có nghĩa là người hôm đó đã cùng ngụy tử tiện đi đưa thiệp mời chính là a mộc không không đúng a mộc không biết nói chuyện lại cũng không có nội lực hẳn là giải liên thành đã cùng a mộc đóng kịch giải liên thành đi đưa thiệp mời còn a mộc chỉ phụ trách thu hút sự chú ý của ngụy tử tiện để tạo cơ hội cho giải liên thành ra tay gia hỏa này hôm đó rõ ràng là quá tự tin hoặc có thể cố ý diễn trò nên mới dẫn đến việc cuối cùng nó bị giải liên thành đâm một kiếm còn về việc trước đây quân hùng nửa đêm Tiễn đưa thiệp mời nếu không có gì bất ngờ xảy ra khi người xuất hiện cũng chính là tiểu mộc nhân thông này gia hỏa này quả thật có chút tài khinh công tuy vậy lục cảnh lại nhíu mày vì a mộc không có nội lực vậy làm sao có thể thực hiện được khinh công nghĩ mãi mà lục cảnh vẫn không tìm ra lý do nhưng thôi dù sao cọc gỗ đang di chuyển lung tung vốn cũng chẳng thể giải thích nổi nếu như xét đến khả năng khinh công của nó thì cũng không có gì khó hiểu lắm dù sao cũng không ai có thể nhìn rõ được sau khi lục cảnh mặc xong cho a mộc hắn lùi lại hai bước nắm nhìn tác phẩm của mình quả thật Dù bị bao phủ kín mít Không nhìn rõ được hình dạng nhân dạng Nhưng ít ra cũng không giống một cây cọc gỗ Dù có ai nghi ngờ Mình A Mộc sử dụng khinh công Cũng khó có thể nhận ra bộ dạng thực sự của nó Lục cảnh cảm thấy mọi việc ổn thỏa, Liền dặn dò A Mộc thêm vài điều cần chú ý Rồi dẫn nó ra ngoài Lúc đầu Lục cảnh còn lo lắng rằng Khi A Mộc ra ngoài Thấy không gian rộng lớn Nó sẽ như một con husky Chạy nhảy vui mừng Quên hết lời dặn dò của hắn Nhưng đi một hồi Lục Cảnh lại nhận ra a mộc ngoài trời lại yên tĩnh và ngoan ngoãn hơn hẳn trong nhà. Nó đi sát phía sau hắn, gặp phải mèo hay chó trên đường, chỉ cần chúng sủa một tiếng, nó liền vội vàng ép sát người vào Lục Cảnh, lộ rõ vẻ lo lắng. Gia hòa này, hóa ra lại nhát gan đến vậy. Lục Cảnh cũng không hiểu a mộc rốt cuộc sợ cái gì. Theo lý mà nói, một cặp gỗ thì không lý nào lại sợ bị chó cắn, chẳng lẽ trước kia có chuyện gì không hay xảy ra ngoài kia khiến nó sợ hãi? Lục Cảnh nhớ lại lúc còn nhỏ, hắn tìm nuôi một con mèo bị bỏ rơi, sau khi bị chủ cũ vứt bỏ, nó lang thang ở đầu đường một thời gian dài, có lẽ trong khoảng thời gian đó nó đã có những ấn tượng không tốt về con người, khiến sau này rất sợ hãi người khác. Lục Cảnh phải mất rất lâu mới khiến con mèo ấy chịu chấp nhận mình. Tiếc rằng con mèo đó cuối cùng qua đời quá nhanh, Lục Cảnh cũng không thể biết được A Mộc đã trải qua những gì. Đang nghĩ ngợi, hai người một người một cọc, đã đến chân ngọn núi nhỏ phía nam thành, rời xa những người trong thôn. A Mộc tinh thần có vẻ khá hơn, lại bắt đầu dùng gọc tay đẩy Lục Cảnh, thúc giục hắn đi nhanh hơn thế là lục cảnh cũng chuyển nội lực vào hai chân bắt đầu tăng tốc kết quả là hắn vừa tăng tốc thì a mộc cũng hưng phấn chạy vọt đi trước mặt hắn lục cảnh cảm thấy mình đã dùng hết sức lực mà vẫn không đuổi kịp chẳng khác gì một đứa trẻ đang cố gắng đuổi theo xe đẩy hắn cũng không thể hiểu được dù sao a mộc chạy được vài bước thì lại dừng lại đứng đó chờ hắn như thể đang thắc mắc tại sao hắn lại chậm như vậy lục cảnh liếc nhìn nó thầm nghĩ đợi ta luyện xong môn kia nào nội lãng chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn quên đi so sánh với một cây cọc gỗ cũng chẳng có ý nghĩa gì, Lục Cảnh không tiếp tục để ý đến A Mộc, vội vàng chạy lên sườn núi, đến trước tòa miếu Bồ Tát, trên mặt đất vẫn còn dấu vết của trận chiến trước đó, nhưng thi thể của cô tiểu cô nương bán hoa bên ngoài đã không thấy nữa. Cũng vậy, trong miếu, mặt đất cũng trống rỗng, Lục Cảnh đi vòng quay một vòng, cảm thấy hơi tiếc nuối, hắn không biết là trong số các nhị hiệp, ai đã quay lại một lần nữa, hay có người nào đi ngang qua, vì vậy, hắn vẫn cố gắng tìm kiếm, nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng tiêu tan, may mà hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước cho nên cũng không quá thất vọng. Sau đó, lục cảnh tìm trong núi một cây gậy gỗ sung thô, làm thành phiên bản hay, không của thiền trưởng, định tiếp tục luyện tập phong mai nhất bách linh bát trượng hắn mở bí tịch, Lật đến thứ thứ hai, hoanh tả bát phương. rồi, theo đúng chỉ dẫn trong sách, hắn vung cây gậy gỗ ra. kết quả là, chỉ sau một khắc, huyệt khúc trì của hắn hơi đau nhói, và trước mặt hắn, một bóng hình trượt lẽ lên. không phải a mộc thì là ai? lục cảnh luyện công như bị gián đoạn, nhưng hắn tính tình vốn điềm tĩnh cũng không quá tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói với a mộc, ngươi cứ tự chơi đi. Sau đó, hắn tiếp tục tập trung vào thứ thứ hai trong bí tịch, cố gắng phối hợp lại các động tác. Hắn có thể cảm giác được rằng tư thế vừa rồi mình vung gậy chưa được chuẩn xác, nhưng chuyện này cũng không thể làm gì được. Hắn không có lão sư chỉ dạy, giống như khi trước luyện đường đầu trưởng hát, chỉ có thể từng bước thử nghiệm, tìm tòi, rồi dần dần mới có thể tìm được cảm giác chính xác. Lục cảnh suy tư một lát, lại vận khởi nội lực, vung gậy gỗ lần này hắn cảm thấy cọc tay bị đâm trúng biến thành huyệt kiên tỉnh nhưng lục cảnh lại không tiếp tục để a mộc chơi một mình ngược lại hắn nhìn vào mộc nhân thông trước mặt Rơi rơi vào trầm tư lần đầu tiên vung gậy gỗ lục cảnh cũng nhận ra động tác của mình chưa đạt tiêu chuẩn nhưng cụ thể sai sót ở đâu thì hắn không thể chỉ ra chỉ đến lần thứ hai hắn mới mơ hồ cảm giác được vấn đề nằm ở việc cơ bắp cẳng tay phát lực chưa đúng mà vị trí đó lại chính là gần huyệt khúc chỉ liền lúc đó hắn chợt nhớ lại a mộc đã từng lật xem qua cuốn sách phong mai nhất berlin bác trưởng trong lòng lục cảnh bỗng dưng dâng lên một ý nghiệm kỳ lạ nhìn lại có vẻ hợp lý chẳng lẽ mộc nhân thông này là để giúp ta luyện tập võ công chiếu thức mộc nhân thông vốn dĩ là vật dụng được chế tạo để luyện công vậy thì liệu a mộc có chức năng này không ừm chuyện này chỉ mới nghĩ đến thì chưa có đáp án nên thử thêm vài lần nữa thì có thể tìm ra được lục cảnh siết chặt gậy gỗ trong tay lần này hắn chủ động trực tiếp đối mặt với a mộc mà nói lại đi đi thế là A Mộc tiếp tục bay tán loạn bên cạnh Lục Cảnh, thần ảnh không ngừng di chuyển, cứ thế đâm vào các huyệt vị trên cánh tay Lục Cảnh. Lục Cảnh nhân lúc đó điều chỉnh tư thế và phát lực. Sau một khắc đồng hồ, Lục Cảnh dùng một cây gậy quét mạnh vào sau lưng tượng Phật trên ghế đá. Kết quả là gậy quét trúng đá, khiến đá vụ văng ra. Mặc dù cây gậy không bị gãy, nhưng trong lòng Lục Cảnh vẫn cảm thấy vui mừng. Lục Cảnh nhìn qua, thiếu mồm góc của chiếc ghế đá, cuối cùng có thể xác định A Mộc quả thật đang giúp hắn luyện công. Chỉ có điều nó không giống như những mộc nhân thông thông thường. Những mộc nhân thông thông thường đều bị đánh để giúp chủ nhân luyện công, còn a mộc lại khác biệt. Nó thông qua việc tiếp xúc tay và cơ thể của hắn để uốn nắn tư thế và phát lực, giúp hắn luyện công. Mỗi khi trên người lục cảnh có cơ bắp nào chưa được rèn luyện hay động tác nào chưa đạt đến mức hoàn hảo, a mộc sẽ lập tức xuất hiện dùng tay chỉ vào chỗ đó, không khác gì một người thầy tận tụy chỉ ra cho lục cảnh những sai sót. Nó giống như một người bạn đồng hành tận tâm trong quá trình luyện tập. Chế độ luyện tập này. Nếu so với những đệ tử cốt cán của các môn phái lớn thì có thể nói là một đặc ân bởi vì những đệ tử này đều là những cao thủ ít ỏi trong giang hồ họ không thể nhận được sự chăm sóc tận tình như thế Điều này cũng giống như việc bạn được học từ một bậc thầy nổi tiếng Dĩ nhiên, bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích từ việc học với ông ta cả hữu hình lẫn vô hình Tuy nhiên, thầy của bạn lại phải lo nhiều việc khác như xin kinh phí nghiên cứu, làm diễn thuyết, việc bài luận, giao lưu Vì vậy, dù có thể dành thời gian cho bạn nhưng cũng không thể chăm sóc bạn tận tình như A Mộc. Ví dụ như sư phụ Ngụy Tử Tiện, sau khi truyền thụ xong võ công, ông ấy sẽ để Ngụy Tử Tiện tự luyện tập, thỉnh thoảng giải đáp thắc mắc cho hắn, sau đó sẽ chỉ ra những điểm sai sót trong quá trình luyện tập của hắn. Khi cơ bắp đã hình thành ký ức, lục cảnh nghĩ đến việc nếu muốn thay đổi, phải nỗ lực gấp đôi sức lực. Do đó, những người như Ngụy Tử Tiện có thể đạt được kết quả như hiện tại, mặc dù nhờ vào sự chỉ dạy của sư phụ, công pháp và tài nguyên môn phái có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng điều quan trọng nhất chính là bởi vì bọn họ có tư chất và thiên phú vượt trội. Nghĩ đến đây, Lục Cảnh nhìn về phía A Mộc vẽ mắt khác. Khi mới gặp A Mộc, hắn thật sự bị nó làm cho hoàn sợ. Tưởng rằng nó giống như những vật thể kỳ quái STP-173. Nhưng qua thời gian ở chung, Lục Cảnh nhận ra rằng tiểu mộc nhân thông này, ngoài việc có chút hiếu động, không có những hành vi quá giới hạn. Hành động của nó giống như một đứa trẻ, khiến Lục Cảnh cảm thấy nhẹ nhõm hơn Tan tri. bắt đầu từ đó. Lục cảnh suy nghĩ về khả năng nuôi dưỡng A Mộc Nếu nó thực sự không có nơi nào để đi Hắn sẽ coi nó như một thú cưng Dù sao thì so với mèo, chó hay thỏ Mộc nhân thung này không cần phải cho ăn Cũng không cần dọn phân Rõ ràng là rất có lợi thế Tuy nhiên vào lúc này A Mộc lại khiến lục cảnh ngạc nhiên Hắn mới nhận ra rằng Tiểu mộc nhân thung này không chỉ biết làm chó ngốc nghếch Hay chạy nhảy Có A Mộc ở bên cạnh Hiệu quả luyện tập võ công của lục cảnh sau này Sẽ tăng lên đáng kể Nên gấp 3 Bốn lần so với tự mình mày mò luyện tập, tất nhiên, để hình thành đầy đủ và khắc sâu vào cơ bắp ký ức, Lục Cảnh biết rằng không thể thiếu sự khổ luyện, tuy nhiên, chỉ sau này hắn sẽ không còn lo lắng về việc luyện sai hay đi đường quanh co, lại chỉ đạo toàn diện, không có góc chết như vậy, là điều mà tất cả những người trong giang hồ đều mơ ước, nghĩ đến đây, Lục Cảnh lại đi nhặt cây côn, tinh thần phấn chấn tiếp tục luyện tập, cả một buổi chiều trôi qua, một người một cây cọc cứ thế di chuyển không ngừng trong miếu Bồ Tát, người này đỡ người kia Mà Lục Cảnh cũng đã luyện đến thức thứ 9 trong phòng Mài nhất bách linh bát trượng, phóng hạ đồ đao. Cái gọi là phóng hạ đồ đao chính là dùng thiên trượng mạnh mẽ đánh vào cánh tay phải của địch, khiến đối phương đau đớn không thể không hạ vũ khí. Qua đó đạt được hiệu quả dần đè. Sau khi học được chiêu này, Lục Cảnh không tiếp tục học thêm nữa, vì hắn hiểu rõ đạo lý tham thì thâm. Dù cho chiêu thức trước đó, hắn đã học được 8 chiêu vào buổi trưa, tốc độ học tập như vậy đã là rất nhanh, nếu tiếp tục học thêm, e là hắn sẽ quên mất những chiêu thức Đã học trước đó Vì vậy công việc tiếp theo của hắn Là luyện tập thuần thuộc chính chiêu này Dù chưa thể hiểu hết Chí ít cũng phải biết cách vận dụng chúng trong thực chiến Tránh tình trạng không nắm vững kỹ năng Lúc đầu lục cảnh định cho A Mộc Nghỉ ngơi một lát Rồi tiếp tục luyện tập Nhưng không ngờ tiểu mộc nhân thông hiểu rõ ý định của hắn Và không rời đi Nó lại nhặt lấy cọc gỗ của mình Ra hiệu cho lục cảnh tiếp tục luyện tập với nó Lục cảnh thấy vậy cũng không khách khí Liền vung côn lên Hắn không hề lo sợ sẽ làm thương A Mộc Vì hắn rất rõ ràng khiên công của A Mộc, bản thân hắn căn bản, không thể chạm tới được một góc áo của nó. Quả thực, sự việc đúng như vậy, nhưng A Mộc cũng không dùng toàn lực để tránh né. Tốc độ của nó chỉ nhanh hơn lục cảnh một chút. Thế là khiến lục cảnh phải liên tục suy nghĩ xem, nên làm thế nào để thực hiện chiếu tiếp theo, sao cho động tác của mình trôi chảy hơn, nhanh chóng hơn, đồng thời còn phải đề phòng A Mộc đột ngột tấn công. Lục cảnh không nghĩ đến những trận đấu trước đây, chỉ đơn giản là đứng chờ địch nhân tới đánh. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự tiếp xúc với chiến đấu Ban đầu hắn rất luống cuống Dù biết cách chiêu thức Nhưng lại vội vàng sử dụng chúng Động tác cũng bị thay đổi Không còn đúng như hình dáng ban đầu Tuy nhiên sau khi bị A Mộc đâm một đòn mạnh Cùng với năng lực học hỏi của mình Sau một canh giờ hắn cuối cùng Cũng có thể làm cho chín chiêu thức đó trở nên Mạch lạc và gọn gàng hơn Mặc dù vẫn chưa đánh chúng A Mộc Nhưng điều này không làm giảm sự hài lòng của lục cảnh Đây chính là bước đột phá đầu tiên Nó có ý nghĩa rằng từ nay trở đi Hắn cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái mắt truyền sĩ, sĩ mô quáng Sau đó lục cảnh lại kiểm tra đan điền của mình Phát hiện rằng Chỉ trong một ngày Hắn đã tiêu hao đến một phần tư nội lực Điều này giống như một lần ghi chép lại việc thay đổi Quả thật Thông qua việc học võ và nâng cao khả năng thu phát Mới chính là cách giải quyết vấn đề căn bạn Sau khi dành một chút thời gian giao lưu Với cuốn sách tàn niệm Lục cảnh đã nhận ra nguyên nhân chính Khiến mình rơi vào hoàn cảnh bế tắc hiện tại Nếu so với tiền bạc, thì những người trong või lâm khi tiết kiệm đều không ngừng gia cố và mở rộng những xe lừa của mình. Dù là xe lừa ngoại công hay nội công hay là những phương pháp khác, họ đều có thể điều động nội lực trong đan điền một cách tối đa. Trái lại, Lục Cảnh do một đêm chợt giàu có sáng ra lại bị tiền bạc vùi dập. Sau đó mới bắt đầu loay hoay suy nghĩ cách tiêu xài. cuốn sách tàn niệm đối diện với vấn đề kỳ quái của Lục Cảnh đã giới thiệu cho hắn không ít xe lừa với các công năng khác nhau có thể là chiêu thức, khinh công, luyện thể, thậm chí có cả truyền công. tuy nhiên, cuối cùng lục cảnh nhận ra rằng, bất kể là loại xe lừa nào, ngay từ đầu đều rất nhỏ và yếu, không thể kéo được nhiều tiền như vậy. may mắn thay, hiện tại lục cảnh trong tay đã có hai chiếc xe lừa, và điều hắn cần không phải là tìm thêm xe mới, mà là nghĩ cách để nâng cấp những chiếc xe hiện có. sau khi luyện tập cùng a mộc một hồi, lục cảnh nhìn lên trời, nhận thấy trời đã tối hẳn. mặc dù thân thể hắn được bổ sung bằng nội lực, nên không cảm thấy mệt mỏi nhưng tinh thần sau một buổi học tập cường độ cao thì đã có chút kiệt quệ. vì vậy lục cảnh thu gậy lại, nhìn vào a mộc cũng có vẻ mệt mỏi. rồi nói hôm nay chỉ đến đây thôi, đi thôi, a mộc chúng ta về nhà. a mộc nghe vậy cũng ngoan ngoãn dùng hai con cọc tay nhặt lấy chiếc mũ rộng vành trên mặt đất đeo lên đầu mình. một người một cây cọc, cứ như vậy dưới ánh sao đầy trời, họ cùng nhau hạ núi. khi đến gần cửa thôn, lục cảnh từ xa đã thấy cửa phòng của mình mở rộng. lục cảnh cư trú tại thôn xóm gần tường thành của ổi giang vì vậy tình hình an ninh ở đây luôn khá tốt dù đã ở đây lâu trừ lần trước có một tên đào phạm ẩn nấp tại đây khiến quan phủ phải đến bắt người ngoài ra gần như không xảy ra sự kiện gì nghiêm trọng về an ninh hầu hết chỉ là những tranh chấp nhỏ nhặt giữa người dân trong thôn mà bà con trong làng có thể tự giải quyết ổn thỏa do đó lục cảnh không khỏi cảm thấy bất ngờ khi thấy cửa phòng mình bị mở rộng nhớ lại tình hình kinh tế trước kia của mình hắn tự hỏi có lẽ việc này không có liên quan đến bọn tạp nghĩ đến đó lục cảnh lại nhớ đến lời cảnh báo của những người bạch hán tử ở hầm than, hắn tự nhủ mình chỉ là đi đốn mấy cây gỗ, hơn nữa cũng không gây cản cho đến việc kiếm tiền của người khác, sao lại có thể đắc tội với ai được? vừa suy nghĩ, hắn vừa bước nhanh về phía cửa. điều khiến lục cảnh không ngờ là khi mở cửa vào nhà, hắn lại thấy có khách không mời mà đến và họ vẫn chưa rời đi. trên bàn gỗ bị hỏng, hiện giờ bày biện một vò rượu lâu năm, hai con gà quay, thịt bò kho và đậu phộng, ba gã đại hán đang ngồi ăn uống say sưa. tuy nhiên Vì trong nhà lục cảnh chỉ có hai chiếc ghế, một gã đại hán đã trực tiếp phá giường của hắn ra, đập gãy một đoạn rồi ngồi lên đó. Khi Lục Cảnh nhìn vào trong nhà, người đối diện với cửa cũng nhìn thấy hắn, hắn quẹt miệng, lau sạch dầu, rồi quay đầu lại, lớn tím quát vào trong phòng: Nốc đại ca tử, người đâu, mau ra đây xem xem có phải không?" Chỉ thấy một thân hình giống như tháp sắt từ trong một góc phòng, mà Lục Cảnh không thấy bước ra. Khi nhìn rõ người đó, Lục Cảnh trong lòng càng thêm kinh ngạc. Nưu Cửu, lúc này Nưu Cửu nhìn không giống như lúc ở bến tàu khiên hàng tinh thần tràn đầy, mà cả người hiện ra vẻ uể oải như bị trói buộc. Hơn nữa tựa hồ có chút không dám nhìn lục cảnh. hắn chỉ dám ngậm linh nhìn một chút, rồi nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói là là hắn thanh âm phải lớn lên một chút chứ. Tự linh lung mấy người đàn bà còn kêu to hơn người đấy. người lên tiếng trước ném mạnh miếng xương gà vào đầu ngưu cửu lớn tiếng mắng. thật là uổng công thân thể này. mấy huynh đệ còn nguyện ý dìu dắt ngươi, thế mà lại ra nông nỗi này. cả đời chỉ có thể làm lao động thôi. Ngưu Cửu bị miếng xương gà đập vào đầu, âm thầm siết chặt tay thành đấm, Nhìn rất nhanh lại buông ra, cả người lộ rõ vẻ chán nản. Lục Cảnh nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người đang ngồi bên bàn, sau đó quay sang A Mộc nói: Ngươi đứng đây đợi ta một lát. Nói xong, hắn không còn nhìn Ngưu Cửu bên cạnh với vẻ mặt xấu hổ nữa, mà bước đi, mang theo cây gậy gỗ từ phía sau tiến vào trong phòng. Lúc này, Lục Cảnh càng nhíu chặt lông mày, vì trong phòng là những vật phẩm quý giá như tơ vàng, chiếc yếm và hai cuốn bí tịch mà những thứ này, lục cảnh đều đang mang theo bình mình. Sau hai ngày làm công trong hầm than, lục cảnh kiếm được một số tiền. hắn dùng một phần nhỏ trong đó để trả tiền thuê nhà, mua một ít bột gạo và nguyên liệu nấu ăn, lại mua thêm một số vật dụng sinh hoạt như một chiếc chổi mới, vài cái chén dĩa để ăn cơm uống nước. Số tiền còn lại hắn dành tiết kiệm vào trong tiền trang. Hiện tại, ngoài ba chiếc chén bị người ta lấy đi uống rượu, tất cả đĩa đã bị ném xuống đất và vỡ nát, những mảnh sứ vỡ bày tứ tung khắp nơi mà điều đáng tiếc là ngay cả chiếc chổi mới cũng bị người ta bẻ gãy, cả căn phòng bây giờ trở nên lộn xộn như thể một trận tết náo loạn do những đứa trẻ trong gia đình gây ra. Kẻ gây ra tất cả những chuyện này vẫn đang ngồi trước bàn, miệng nhai nhồm nhòm, tựa hồ chẳng hề cảm thấy hổ thẹn. Người lên tiếng đầu tiên chính là kẻ đã uống một bát rượu, rượu ợ một cái, sau đó mới liếc mắt nhìn Lục Cảnh mà nói: người chính là Lục Cảnh phải không? Ta nghe người ta nói người đã hơn 10 ngày không đi làm trên bến tàu, sao vậy? Không để thanh trúc bang và mắt sao? lục cảnh nghe vậy, tưởng rằng đây là hậu quả của trận cãi vã hôm trước ở trà phường. và tần tiểu đầu muốn mượn chuyện này để gây sự, nhưng không ngờ một kẻ khác ngồi bên cạnh đang gặm phao câu gà, nghe vậy lại cười nhạo và nói tần chính nguyên tính là cái gì chứ? hắn hiển nhiên đã uống rượu say, mang theo men say, nói hơn nữa họ tần cũng không phải là đầu nhỏ. từ nay về sau các ngươi sẽ do quách nhị ra quản lý. lục cảnh kiểm tra lại trí nhớ của mình, nhưng không thể nhớ ra nhân vật nào tên là quách nhị gia trong giới cao tầng của thanh trúc bang. Hắn hỏi, thả lỗi cho ta Ta không rõ lắm, quách nhị ra là ai Người cũng không biết sao Trước kia, bang chủ giải liên thành của các ngươi Vì chuyện bí tịch mà đắc tội Quá nhiều người trong võ lâm Giờ đã mất tích, không rõ bị ai bắt đi tra hỏi Có lẽ sẽ không về nữa Chúng ta Tam Hồ Đường Hoàng đường chủ thấy các ngươi mấy người nghèo khó ở bến tàu Lòng từ bi phát táp, quyết định tiếp quản thanh trúc bang Trước kia 13 người bang chủ Thấy các ngươi ngoan ngoãn Còn có thể tiếp tục đi theo hoàng đường chủ kiếm cơm nhiều những kẻ không biết thời thế thì ha ha hắn cười lạnh ba tiếng rồi tiếp tục kết quả ngươi cũng thấy rồi đó họ tần đã bị đuổi đi hiện giờ quách nhị gia ở bến tàu là người quyết định mọi chuyện quách nhị gia ghét nhất là bọn trộm cắp gian trá chuyện đầu tiên khi ông ta tới bến tàu chính là đối chiếu danh sách quả nhiên đã bắt được ngươi trong danh sách mà ngươi cầm theo rõ ràng có tên ngươi nhưng mấy ngày nay ngươi lại không xin năng làm việc ở bến tàu hôm nay chúng ta tới là vì quách nhị gia lo lắng cho ngươi lục cảnh cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình hôm nay nói đến đây liên quan đến bí tịch và những sự kiện phản ứng dây chuyền thanh trúc bang mất đi giải liên thành cao thủ mạnh nhất của họ lại xảy ra mâu thuẫn với nhiều người trong võ lâm thời điểm này bang phái đang ở trong tình trạng suy yếu nhất vì vậy các thế lực xung quanh bắt đầu chú ý và chuẩn bị chiếm đoạt lục cảnh trước đây cũng đã nghe qua về tam hồ đường một thế lực giang hồ lớn tại ổ giang thành họ kinh doanh cả nửa thành sòng bạc ngoài ra còn có nhiều sản nghiệp khác trong thành trước kia họ hành động khá khiêm tốn chỉ duy trì mà không mở rộng quá nhiều ai ngờ chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể gây chấn động và trong một hơi thở họ đã nuốt trừng thanh trúc bang qua đó có thể thấy vị hoàng đường chủ này cũng không phải là người thích cô đơn tuy nhiên lục cảnh không quá quan tâm đến những cuộc tranh đấu giữa các bang phái sau khi nghe xong câu chuyện của ba người bên bàn hắn gật đầu nói các ngươi đến đúng lúc ta vốn định rời khỏi thanh trúc bang bây giờ đến lượt các ngươi quản lý công việc vậy phiến các ngươi giúp ta đem cái lệnh bài này trao cho quách nhị ra lục cảnh vừa nói vừa định lấy lệnh bài từ eo ra. Không ngờ, người lên tiếng đầu tiên lại hét lớn Chậm đã Lục Cảnh ngậm đầu hỏi sao vậy Còn có chuyện gì khác sao Một đại hán có nốt ruồi trên mà trái mặt mày cau lại của trách, tiểu tử ngươi coi nơi này là chỗ nào Thành trúc bang Là nơi người muốn đến thì đến Muốn đi thì đi sao Trong bang phu khuân vác Không phải muốn tới thì tới Muốn đi thì đi sao Lục Cảnh nghe vậy, có chút không hiểu Ngươi nói là này nào Hiện tại quy cổ đã thay đổi Quách nhị ra không gật đầu Đám này ai cũng không thể lui Người lên tiếng đi đầu vừa nói Vừa đưa chiếc chén rượu trong tay đập mạnh xuống bàn Tạo ra một tiếng loảng xoảng Không chỉ quy củ trong bang phải thay đổi Mà ngay cả cách chia phần cũng thay đổi Từ nay về sau Thanh Trúc bang sẽ lấy 9 phần trong số phí chuyên trở Mà các phu khuân vác kiếm được Mỗi người mỗi ngày đều phải mang đầy đủ lượng hàng Nếu không sẽ phải chịu phạt Một tên đại hán có mắt tam giác Vừa nhe thịt bò vừa bổ sung Khá lắm, lục cảnh nghe xong Không nhị được mà cảm thán Các ngươi so với các công ty trên mạng còn ác hơn. Cái gì là lưới? Một tên đại hán có nốt ruồi dài ở má trái cau mày hỏi. Tuy nhiên, không, đợi lục cảnh trả lời. Hắn lại tiếp tục nói. Ngươi bỏ bê công việc 15 ngày. Theo quy định mới của bang, mỗi ngày phải phạt trăm văn. Tổng cộng là, chính là, chính là 1.500 văn. Lục cảnh giúp hắn tính toán xong. Sau đó ánh mắt lại lướt qua hai người còn lại. Dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, mà nhìn bọn họ. Các ngươi không nghĩ rằng, ta thật sự sẽ lấy ra số tiền này chứ? nhưng hai người còn lại dường như hiểu lầm ý của hắn, người liên tiếng trước nói chúng ta biết rõ ngươi không thể một lúc lấy ra nhiều tiền như vậy, nhưng nếu không có đủ thì cũng không sao, có thể nợ trước, sau này ngươi ở bến tàu làm việc, từ từ trả. Tuy nhiên, nợ tiền mỗi tháng sẽ phải trả gấp đôi. Lục cảnh đã lười phản ứng lại ba người này, sau khi hỏi rõ ý định của bọn chúng, hắn chuẩn bị giơ gậy gỗ lên, nhưng ngay lúc này một bàn tay lớn đã nhanh chóng giữ chặt cổ tay hắn. Ngưu Cửu liên tục nháy mắt với Lục cảnh, như muốn hắn nhượng bộ một bước. Giữ bình tĩnh, không nên động thủ, không ngờ, bên kia ba người thấy Lục Cảnh đưa tay ra, lập tức xù lông, là hết om sòm, đồng loạt cầm lấy vũ khí tấn công. Khác với nhóm người giữ trật tự của thanh trúc bang, ba người này đều mang dao sắc bén, nụ cười bước lên định cầu tình, nhưng lại bị một nhát dao cắt vào cánh tay, rồi bị đá ra xa. Sau đó, ba người lao vào tấn công Lục Cảnh, không ngừng vung dao găm lên, tạo ra một trận hỗn loạn. Tuy nhiên, Lục Cảnh nhận thấy ba người này không phải là cao thủ giang hồ, họ không luyện qua nội công cũng chẳng học qua võ công, động tác của họ tuy có phần dũng mãnh, nhưng lại thiếu đi sự tinh tế và uyển chuyển, không có kỹ pháp hay chiêu thức gì đặc biệt, họ chỉ đơn thuần là những kẻ ưa bạo lực trong phố xá. Ngược lại, những tên tiểu lưu manh này, trong một trận hỗn chiến, lại gây khó khăn cho Lục Cảnh. Tuy nhiên, tình hình lúc này đã khác, Lục Cảnh và A Mộc đã luyện tập đến mức đạt được mức độ phong mai nhất bách linh bát trượng, với chính vị trí trong hệ thống võ công, có thể phát huy tác dụng. Lúc này, hắn đứng vững tại chỗ, không hề động đậy chờ ba người tiến vào phạm vi tấn công của mình. khi ba người đến gần, lục cảnh lập tức thực hiện một chiêu quét nang, đánh trúng hai người cầm dao, khiến lưỡi dao của họ rơi xuống đất. còn lại một kẻ địch, lục cảnh liền nhanh chóng xử lý. lục cảnh thu hồi gậy gỗ, tiếp theo thi triển một chiêu đường đầu trượng hát. ngay lập tức nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên. đỉnh đầu của người kia bị gậy gỗ đánh trúng, tạo thành một vết lõm nhỏ. thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, hai mắt đảo quanh, rồi ngất xỉu ngay lập tức. ngay sau đó, lục cảnh bước lên một bước, thi triển chiêu phóng hạ đồ đao đánh trúng một người khác vào cánh tay kèm theo tính xương vỡ vụn khi hai người đồng bạn ngã xuống người thứ ba hơi chóng mặt nhưng cuối cùng cũng hồi phục một chút nhìn lục cảnh về ánh mắt đã thay đổi từ sự coi thường chuyển sang e ngại chỉ một khoảnh khắc sau hắn đánh mất hết ý chí chiến đấu ôm lấy cánh tay bị đánh rồi liền quay người chạy về phía bên ngoài quả nhiên chỉ là đám người mượn rượu làm càn lấn lướt kẻ yếu lục cảnh lẹt đầu chỉ biết đứng nhìn đối phương chạy ngang qua mình khi đối phương đã cách hắn khoảng hai bước Lục Cảnh bỗng dưng thi triển chiêu, hồi mã thương, đâm trúng vào eo hắn, đâm trúng vào eo hắn, người kia loạn trạng mấy bước, rồi ngã quỵ xuống đất, không thể đứng dậy nữa. Sau khi giải quyết xong, Lục Cảnh lại bổ một gậy vào cánh tay của người bị đánh, khiến hắn cũng mất đi. Cuối cùng, Lục Cảnh ngồi xổm xuống, bắt đầu tìm kiếm lại nhạc nhạch trên mặt đất. Nếu như nói thiết hiệp là tinh anh trong giới quái, thì ba người trước mắt của Lục Cảnh giờ đây, chẳng khác nào những kẻ không đủ sức để đấu với quái vật bình thường, nhiều nhất. Chỉ là những tên tân thủ mới vòng nghề Giống như là con ngoài cửa thôn Lục Cảnh đương nhiên không trông mong vào bọn chúng Có thể mang lại vật gì quý giá Chỉ hy vọng có thể kiếm được chút tiền Sau khi kiểm tra một vòng Lục Cảnh nhìn vào số tiền ít ỏi trong tay 92 đồng tiền không khỏi thở dài Dù cho trong phòng có bị tổn thất khoản thu này mặc dù không thua lỗ Nhưng rõ ràng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu Cũng chỉ có thể nói ít còn hơn không Lục Cảnh thu lại số tiền Rồi nhìn về phía Ngô cựu đang đứng bên cạnh hỏi Ngươi thế nào rồi? Ngươi, ngươi, ngươi, ngu Cửu vừa mới chứng kiến Lục Cảnh nhanh chóng đánh ngã ba tên đại hán cầm vũ khí, mặt hắn lúc này cũng có vẻ ngớ ngẩn, không thể nói ra lời, chỉ biết trợn mắt nhìn Lục Cảnh như truông đồng. Lúc này mà nói, ngươi giống như cũng chẳng khác gì bọn chúng. Lục Cảnh suy nghĩ một lúc, vuốt tằm rồi nói, ngu Cửu nghe vậy, tâm trạng trùng xuống, ha miệng muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì, đành phải cười một tiếng đầy vẻ bất đắc dĩ, rồi nói, Tới đi. Tới cái gì? A. Ngươi hiểu lầm, rồi ta không phải muốn tính sổ với ngươi Lục cảnh cười nói Chỉ là hơi tò mò Ngươi và bọn họ vốn không phải cùng một phe Sao lại lẫn lộn với nhau Có phải bọn chúng buộc ngươi dẫn đường đến tìm ta không Không phải, là ta sung phong nhận việc dẫn bọn họ đến Ngư cửu lắc đầu nói Ba người này đều không phải là người tốt lành gì Ta không biết ngươi Ngươi lại còn biết võ công Sợ ngươi không biết nản nhẹ mà gây chuyện với bọn họ Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp Trước đây trong bang có đồn đại nói ngươi và tần tiểu đầu đã giao thủ qua, hơn nữa không chịu thiệt, chúng ta cũng không tin, cho tới hôm nay gặp được ngươi xuất thủ, ta mới biết chuyện đó là thật. ngươi thần thủ tốt như vậy, sao trước kia không làm cây gậy, mà lại muốn cùng chúng ta vất vả lên hàng? Còn ngươi thì sao? Tại sao không làm cây gậy? lục cảnh không trả lời câu hỏi của ngưu cựu, mà lại hỏi ngược lại. với thể trạng của ngươi, tần tiểu đầu hẳn là cũng không có lý do gì mà không thu nhận ngươi. mẹ ta không cho. ngưu cựu tét miệng nói, thực ra cha ta ngày trước cũng là người giỏi võ. Gia nhập một bang phái Mà trong bang phái đó cũng không tệ lắm Gần như cũng ngồi vào vị trí của tần tiểu đầu Tại đây thể trạng từ nhỏ ăn thịt cá mà lớn Nhưng sau đó hắn say rượu ở thanh lâu Vì một chuyện nhỏ mà cùng người nổi tranh chấp Thả lời lẽ thô bạo Kết quả là bị người ta đâm chết Khi hắn qua đời Những người bạn cũ mà hắn từng giao du Cùng với những người trong bang phái Đều đến phung viếng Còn tiếp tế cho hai mẹ con chúng ta một thời gian Tuy nhiên Người đến càng lúc càng ít Cuối cùng chẳng còn ai xuất hiện nữa sau đó. Mẹ ta không cho ta tiếp tục luyện võ Cũng không để ta tham gia vào những việc của các bang phái Không cho ta làm tay chân cho họ nữa Vì thế Hiện nay ta chỉ có thể dựa vào một cánh tay đầy sức lực Để đổi lấy miếng cơm Lục cảnh gật đầu Nói Tranh đấu tàn nhẫn quả thật rất khó khăn Nhưng kết quả cuối cùng có thể là bình yên Nhưng hiện tại Ngươi có tính toán gì không? Có phải thật sự định cúi đầu chấp nhận những quy tắc mới này Cả đời chỉ sống như Con trâu ngựa trên bến tàu sao ngu cửu nghe vậy thì im lặng Vẻ mặt mang đầy thần sắc phức tạp, nhưng sau một lúc lâu, hắn cũng chỉ thở dài một hơi, "Chúng ta làm sao có thể? Chúng ta chỉ là một đám phu khuân vác mà thôi. Giải bang chủ đi rồi, những đầu nhỏ khác cũng bỏ đi, hàng thì bán, Những người còn lại chẳng ai có thể tranh lại với Tam Hồ Đường." Lục Cảnh thấy Nưu Cửu với bộ dạng ủ oải, trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Nghĩ lại những cảnh mà hắn đã thấy ở kiếp trước, những người giàu có tranh chấp, Lục Cảnh quyết định sẽ giúp Nưu Cửu và những phu khuân vác khác tìm ra lối đi. Tam Hồ Đường chiếm đoạt thanh trúc bang, chẳng qua chỉ là muốn mở rộng thế lực và gia tăng tài nguyên, họ sẽ tiếp tục làm ăn trên bến tàu. nếu thật sự bức các ngươi vào đường cùng, sau này chẳng ai có thể làm ăn với bọn chúng nữa. đơn giản như vậy. ta không tin hoàng đường chủ lại không hiểu được điều này. nhưng mà đây là quy củ mới, nô cử vẫn còn do dự. lục cảnh đáp lại quy củ mới chắc chắn có thể nhìn ra. hoàng đường chủ muốn làm như vậy là để thử sức thăm dò ranh giới cuối cùng của các phu khuân vác. tuy nhiên, tôi nghĩ hắn vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm thế nào. dù sao Trước đây hắn chỉ mở sòng bạc, hiểu biết về công việc của phu khuân vác không sâu. Chính vì vậy, hắn mới đưa ra quy củ hà khắc như vậy. Một là để dọa các ngươi, hai là, tám phần, là vì để các ngươi thuận lợi tiếp nhận phần sau, hơi tốt hơn một chút, nhìn lên cũng không có yêu cầu quá mức. Ví dụ như từ việc rút 9 thành cải thành rút 8 phần, trước kia không cho phép rời khỏi cải thành, chỉ có thể một lần duy nhất, giao đủ số tiền mới có thể rời đi. Đương nhiên, cụ thể sẽ thay đổi như thế nào? Kỳ thực vẫn phải nhìn phản ứng của các ngươi Ngu cửu nghe vậy Tinh thần hơi chấn động Ý của ngươi là nếu như mọi người có thể đoàn kết lại Vẫn có thể cùng Tam Hồ Đường đàm phán sao Tuy nhiên khi nói đến nửa câu Thần sắc của hắn lại dần phai nhạt xuống Không, vẫn là không thể Lục cảnh đáp Ngươi cũng từng làm phu khuân vác Hẳn là rõ tính cách của bọn họ Dù có thể vì mới gia nhập bang phái Mà nhất thời xúc động vẫn nổ tụ tập lại Nhưng người của Tam Hồ Đường đều có đau trong tay Chỉ cần hù dọa các phu vác lại giết mấy kẻ đầu sỏ thì những người còn lại sẽ lập tức rút lui như rùa rụt đầu ngưu cửu nói đến đây lại thở dài trước kia mọi người còn cảm thấy giải bang chủ quá nghiêm khắc nhưng bây giờ tới hoàng đường chủ không ít người lại nhớ đến giải bang chủ còn tại vị mà cuộc sống sau này có lẽ sẽ ngày càng khó khăn các ngươi trực tiếp đi cùng tam hồ đường đàm phán chắc chắn không thành công lục cảnh nói bởi vì hoàng đường chủ căn bản không thể tiếp kiến các ngươi những người chỉ biết vác đồ vì thế các ngươi phải tìm một người để đại diện Người này nếu là trong giới võ lầm Thì tốt Võ công không cần quá cao Nhưng danh tiếng trong giang hồ phải có Tốt nhất là có chút quan hệ với thành trúc bang Như vậy hoàng đương chủ mới có thể nghe lời hắn Lục cảnh dừng lại một chút Thay nưu cửu nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi Bèn lắc đầu nói Ta không được, ta không phù hợp yêu cầu này ngưu cửu nghe vậy Sao mặt buồn bã, đứng lên thở dài Chúng ta chỉ là mấy người phu khuân vác Làm sao có thể tìm được người như vậy Cao nhân đến giúp Dù vậy, sau khi nghe lục cảnh phân tích nghưu cửu cũng có chút hy vọng trong lòng dâng lên một tia sáng. sau đó lục cảnh bảo mưu cửu mang ba người trên đất cùng với chiếc lệnh bài thanh trúc bang của hắn về gặp quách nhị ra so với lần đối đầu chết sống với thất hiệp lần này đối diện với ba tên tay chân của tam hồ đường lục cảnh có vẻ khắc chế hơn chỉ đơn giản đánh gãy xương của chúng mà không ra tay giết người trương tam phong đã từng dạy hắn ngay từ ngày đầu thu đồ rằng khi hành tẩu giang hồ nếu có người lấn tới cửa nếu có năng lực thì phải đánh trả lại giang hồ vốn là nơi mà bạn lĩnh quyết định, tay ngươi đủ mạnh, người khác tự khắc sẽ tôn trọng ngươi. Người tập võ bản thân đều có tuyệt kỹ, huyết khí tràn đầy. thường xuyên có xung đột và lận bàn, nhưng nếu không cần thiết, không nên kết thù, nên kết thêm bạn bè. dù sao có nhiều bạn bè còn hơn là có nhiều kẻ thù. lục cảnh cũng rất tán thành quan điểm này. quách nhị gia nếu như là người thông minh, khi thấy ba tiểu đệ của mình bị đánh đến thất điên bát đảo, và nghe họ miêu tả tình hình lúc đó, hẳn là sẽ nhận ra mình đã đụng phải vài người không đơn giản. Nếu hắn thật sự muốn cầu tài, thì rõ ràng, việc chưa chọc lục cảnh sẽ tốn kém hơn là lợi nhuận nhận được. Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng quách nhị ra không thông minh như vậy, hoặc là có ý định dùng lục cảnh để lập uy với các phu khuân vác khác. Nếu là trước kia, chuyện này thật sự sẽ làm lục cảnh đau đầu. Dù sao, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Tam hủ đường tại ổ Giang Thành có thế lực không nhỏ, trời mới biết họ sẽ phái người nào tiếp theo để gây phiền phức cho hắn. Tuy nhiên, hiện tại lục cảnh đã có A mộc nên không còn phải lo lắng như trước nữa. khi nghỉ ngơi, hắn có thể nhờ a mộc đứng canh giác. nếu gặp phải những tên vô hại, lục cảnh chỉ cần sách cô đi ra là có thể thu hoạch một lượt kinh nghiệm. còn nếu gặp phải những cao thủ mà hắn không thể đối phó, thì có thể nhờ a mộc tạm thời đảm nhiệm vai trò bảo vệ cho hắn. với kinh công của a mộc, cho dù có phải mang hắn theo, trừ khi gặp phải những cao thủ như ngụy tử tiện, nếu không, thì cơ bản sẽ không có vấn đề gì. lục cảnh hiện tại cũng đã minh bạch tại sao trước kia hắn lại từ chối nhận lấy cuốn bí tịch thần công đó. Lần này hắn càng thêm chứng minh được quyết định của mình Rằng cao thượng tình thao Trong sách tàn niệm chính là lý do Khiến hắn giao phó A Mộc cho chính mình Nếu muốn nói đến giá trị Cuốn nội công tâm pháp kia Căn bản không thể so sánh với A Mộc Mà A Mộc nếu rơi vào tay những người khó lường Sự nguy hiểm mà nó có thể gây ra Chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều So với một cuốn thần công bí tịch Dù sao cuốn tâm pháp đó Cho dù cả đời nghiên cứu trong sách tàn niệm Hắn cũng không thể hiểu hết Hơn nữa tu đến cảnh giới cao nhất cũng cần ít nhất 20 năm. Trong khi đó, A Mộc không chỉ có thể giúp người luyện võ công chiêu thức, mà kinh công của nó, có lẽ hiện nay cũng không ai sánh kịp. Chỉ trong một khoảnh khắc, Lục Cảnh đã nghĩ ra rất nhiều cách để lợi dụng A Mộc kiếm tiền hoặc gia tăng khả năng sát thương của nó, chẳng hạn như sai A Mộc vào trong kho bạc của ngân hàng để trộm bạc, hoặc buộc dao nhỏ lên tay nó, chỉ cần thêm một chút bồi dưỡng, nó hoàn toàn có thể trở thành một sát thủ đỉnh cao trong giang hồ, người nghe tên đã phải khiếp sợ. Tuy nhiên, khi Lục Cảnh nhìn qua A Mộc, đang vui vẻ chơi đùa, bước chân dẫm lên mảnh sứ vỡ trên đất, tất cả những ý tưởng đó bỗng chốc tan biến. hắn cảm thấy rằng a mộc vẫn là như vậy, hôn nhiên và ngây thơ là tốt nhất. dù trong sách có ghi lại những tà vật như vậy, a mộc chỉ là giúp hắn đưa thiệp mời, dùng để hù dọa một chút những kẻ giang hồ mà thôi. cuối cùng trong bữa dạ yến đêm đó, dù có lâm vào tuyệt cảnh, hắn cũng không gọi tiểu mộc nhân ra. lục cảnh đương nhiên càng không muốn dẫn a mộc vào con đường sai lầm, vì nếu cứ để thời gian trôi qua, a mộc sợ rằng sẽ dần biến thành một tà vật như trong sách tả niệm ấy. Không nói đến lúc đó Lục Cảnh có còn đủ sức quản lý nó hay không, mà sau trăm năm nữa, khi Lục Cảnh không còn ở thế gian, A Mộc chắc chắn sẽ không kìm được mà gây họa cho nhân gian. Đến lúc đó, bao nhiêu người sẽ chết vì nó. Và khi cao nhân ra tay, chính nó cũng khó mà có kết cục bình yên. Nếu thật sự có một ngày như vậy, Lục Cảnh cảm thấy cho dù dưới cửu tuyền, hắn cũng không thể nắm mắt yên lòng. Dạy dỗ con cái không tốt, mặc dù có một phần do hoàn cảnh xã hội, nhưng làm cha mẹ chẳng ai có thể thoát khỏi trách nhiệm ổ giam thành có một nơi trông khá sang trọng, trong một tòa trạch viện, một lão giả tay cầm ba cây thiết đảm, mặt đỏ, rồng nắn, quay đầu nói với một văn sĩ bên cạnh. Người này mặc áo dài, đầu đội khăn, vẻ ngoài có dáng dấp trí thức. Ân hộ pháp, có thể nhìn ra điều gì không? Ân hộ pháp nghe vậy không vội trả lời mà đi lên phía trước vài bước, rồi cúi xuống nhìn ba người đang nằm sấp dưới đất trước mặt. Nếu như lục cảnh có mặt ở đây, hắn sẽ nhận ra ba người này chính là những tên thuộc tam hồ đường. Đã đến nhà hắn để chuyện không lâu trước đó Giờ đây bọn chúng đang dầm nước mũi Nước mắt đầy mặt Khóc lóc kể lại những nỗi thống khổ mà chúng đã phải chịu trước kia Quách nhị ra ngay phải làm chủ cho chúng ta Một trong ba tên vừa khóc vừa nói Tên họ lục tiểu tử kia thật quá đáng Hắn chẳng coi chúng ta tam hồ đường vào đâu cả Chúng ta đến chỗ hắn Làm rõ thân phận Khuyên nhủ hắn đi lưng hàng ở bến tàu Nhưng hắn không những không nghe Mà còn tên kia ngừng lại Không biết phải nói sao Vậy còn gì nữa Quách nhị ra lạnh lùng hỏi. Tên tử nhân này không dám nói. Một tên khác thì thảo, đừng ngại, nói đi. Các ngươi nói ra, ta sẽ không trách các ngươi. Quách nhị ra mỉm cười nói, nhưng ánh mắt không có chút gì gọi là ôn hỏa. Tên kia thấy vậy, liền tiếp lời. Hắn còn mắng ngài là lột da quỷ đói, bảo rằng ngài chỉ biết vơ vết tiền bạc, không quan tâm gì đến người khác. Còn bảo rằng ngài là thứ chó má, không có gì tốt đẹp, không sai, không sai. Tên còn lại bổ sung, cái cách hắn mắng người, chắc chắn là còn tệ hơn cách ngài mắng chúng ta. Chúng ta nào dám nói như vậy. Quách Nhị ra, đều là lời của tiểu tử kia. Hơn nữa hắn nói xong liền trực tiếp động thủ. Nhân lúc chúng ta không chuẩn bị, đánh lén chúng ta. Cái gì? Hắn còn thờ dịp các ngươi không chuẩn bị mà đánh lén các ngươi? Quách Nhị ra trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải vậy đâu. mấy cái níp thời không kịp trở tay. Nhưng nếu như theo lời tiểu tử kia nói, chúng ta nếu sớm chút rút lui, thì giờ này ghé vào dưới chân Nhị ra Nhưng mà, ôi trời ơi, một người đang nói đến giữa chừng bỗng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, như heo bị làm thịt nhưng mà Ân Văn Sĩ bỗng nhìn đưa tay ra, Bắt lấy hắn, rồi dùng cây gậy quét vào cổ tay hắn, khi nó gãy. Sau đó, Ân Văn Sĩ tiếp tục kiểm tra hai người còn lại, làm gãy cánh tay, đập u đầu, làm chán bị sứt và tổn thương vùng mắt của một người. Hắn kiểm tra rất cẩn thận, bóp thử những chỗ gãy xương của ba người, đánh giá độ cứng của mỗi cú đánh, đến khi ba người ngất xỉu vì đau đớn. Một lúc sau, Ân Văn Sĩ từ dưới đất đứng lên, lấy ra một chiếc khăn tay lau lau tay. Lúc này mới bắt đầu trả lời Quách Nhị ra về câu hỏi trước đó. Là người trong võ lâm, không sai Quách nhị ra không quan tâm đến bà kẻ đang nằm dưới đất Mặt nhân lại hỏi Vậy còn người kia, bên cạnh Ngụy tử tiện Thì sao họ ân, văn sĩ lắc đầu nói Đại sư huynh của tầy kiếm các vốn kiêu ngạo như thế Có thể đứng bên cạnh hắn Sao lại có thể là hạ người bình thường Tay nhìn ba người này bị thương Dù cho công phu cầm côn Cũng không phải là thần thục Nội công tư vi cũng còn kém Chưa đạt đến mức nhập lưu Đối phó với người bình thường thì không có vấn đề gì Nhưng nếu gặp phải những cao thủ khác trong võ lâm, e là sẽ khó mà chiếm ưu thế. Quách nhị ra hơi thở dài, thà lòng khổ khí nói, vậy chỉ là chuyện nhỏ thôi. Những cao thủ lợi hại như thế, mỹ cũng không thể chịu khuất thân ở một cái bang phái nhỏ như thanh trúc bang, huống chi còn là làm phu khuân vác ở bến tàu suốt 9 tháng. nếu có công phu này, thì còn không bằng luyện võ. họ ân không đáp lại. Quách nhị ra ngừng một chút, rồi tiếp tục, ti nói là chưa nhập lưu, nhưng dù sao cũng là người trong giang hồ. hay là chúng ta thử mời hắn gia nhập nếu hắn thức thời chịu quy thuận tam hồ đường chuyện trước kia sẽ xóa bỏ hết nhưng nếu hắn không biết tốt xấu ta sẽ tự mình ra tay dẹp yên phiền phức này đồng thời cũng giăn đe những kẻ có lòng dạ không trung thành trong băng vừa dứt lời một người vội vang từ ngoài chạy vào nhị gia ân hộ pháp đã trà rõ rồi cái người tên lục cảnh Phu quần vác ở bến tàu Thật ra có biệt hiệu là phiên thiên diêu tử là sư phụ của trương tam phong quách nhị gia nghe vậy tay vẫn quay ba mai thiết đảm nhưng đột nhiên đứng im không động đậy Một lát sau Hai trong ba mái kết đảm rơi xuống đất Tình huống thế nào Quách nhị ra ngạc nhiên Nhìn về phía ân hộ Pháp Đây cũng là trùng hợp sau Ân hộ Pháp không trả lời ngay Chỉ đứng đó Không biết đang nghĩ gì Ngược lại Người báo tin lại tiếp tục nói Quách nhị ra liền ra hiệu cho hắn tiếp tục kể Nhị ra Trường Tàm Phòng Người này có một chút nội tình Đã tìm người cũ trong thanh trúc bang để nghe ngóng Hắn vốn là một tiêu sư trong một tiểu tiêu cục Sau đó được đời trước bang chủ thanh trúc bang mời về Đến ổ giang thành làm cung phụng cho Thanh Trúc Bang Đợi đã, Thanh Trúc Bang còn có cung phụng sao Quách nhị ra ngạc nhiên Trước đây chúng ta chiếm đoạt Thanh Trúc Bang Sao không thấy người này xuất hiện Hơn nữa sau đó cũng chẳng nghe ai nhắc đến À, hắn mười, này trước đã ra ngoài Đến nay vẫn chưa trở về Vừa vặn bỏ lỡ một sự kiện trong thanh Hơn nữa, hắn thường ngày cũng chẳng can dự gì vào việc bang phái Giải liên thành cũng chỉ vì mặt mỗi của đời trước bang chủ Mà tiếp tục cho hắn mỗi tháng 4 sâu tiền làm cung phụng Chuyện cụ cứ thế nối tiếp hắn cũng chẳng quan tâm gì vậy chứ chưa ngỡ tiên sinh võ công thế nào quách nhị ra hỏi tiếp không cao người báo tin trả lời cái này cơ bản trong bang những người đầu nhỏ và phó bang chủ đều biết chẳng phải bí mật gì quách nhị ra nhíu mày sâu hơn ngụy tử tiện rốt cuộc có ý gì sao lại muốn nâng một lão tiêu sư võ công không già gì người kia là thân thích trong nhà hắn vậy chuyện này cũng không dễ làm tẩy kiếm cách hiện giờ là chính đạo võ lâm đứng đầu ngụy tử tiện làm việc càng thêm bá đạo nếu chúng ta động đến người trong nhà hắn chăm sóc bằng phải tam hồ đường e rằng sẽ khỏi phải đoán mò họ ân văn sĩ rút cuộc lên tiếng cao thủ lợi hại đích thực có biện pháp giả trang thành một người giang hồ bình thường nhưng người giang hồ bình thường dù có thế nào cũng không thể trở thành cao thủ được ta tự thân gặp qua cái lục cảnh kia liền biết rõ thầy trò này là chân long hay chỉ là rắn cỏ vậy có thể ngụy tử tiện bên kia quách nhị gia vẫn còn chút lo lắng ngụy tử tiện người này tính tình miệng rộng nhưng từ trước đến nay nói một khổng hai nếu trương tam phong thật sự là thân thích của hắn hắn sẽ thẳng thắn nói đối phương là thân thích của mình, chứ không bao giờ cố tình thổi phồng ai là ẩn thế cao nhân. cho nên cái tên lục cảnh kia nếu thật sự là người của ngụy tử tiện võ công của hắn chắc chắn không tầm thường. còn phi thiên diêu tử cái tên kia giờ đã bị giang hồ hồ lên nát bét rồi. ngày ấy hắn ở chợ cũng không có bao nhiêu người, mà giang hồ truyền ngôn truyền sang một chữ hai chữ cũng là chuyện rất bình thường. gặp quách nhị ra, tuy vẫn có chút thấp thỏm lo âu, nhưng họ ân văn sĩ dứt khoát lên tiếng yên tâm. Chúng ta chỉ là luận bàn, không sử dụng binh khí, sẽ không gây ra tai họa gì đâu. Những người khác cũng vậy, chúng ta tam hồ đường và bọn họ ở cùng một chỗ tại ổ gian thành. Cúi đầu không thấy, nặng đầu cũng chẳng thấy. Sao có thể giả vờ không biết được? Họ ân lại nói tiếp, biết rõ như vậy từ sớm. Sau này bạn nhất có muốn thắp hương, cũng có thể dễ dàng biết miếu ở đâu.